Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh thiết Nghe Chuyện Và ngày hôm nay thì ta Phong mới tiếp tục áp được tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like Tập số 196 Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện này nhé Và đặc biệt là chúng ta hãy để lại những comment Chúng ta trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ chuyện này tiền Phong xin chân thành cảm ơn à, Bây giờ thì chúng ta đến với diễn biến 196 Ngay bây giờ, chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn Chúc y thiếu niên đưa tay trừ hướng chiếc thuyền con kia. Liễu bà bà, bà nhìn thiếu niên gánh xào chút kể đi. Tuổi tác không tranh lệch so với ta, thật sự rất lợi hại. Có đảm lực, xoái khí, so với ta mạnh hơn nhiều. Lần sau ta nhất định phải tìm vị đan thanh thánh thủ, vẽ lại bức tranh cảnh tượng lúc này. Lão ẩu lắc đầu cười nói, nhưng chưa có học theo thiếu niên hành động kia, theo cảm tình. Thiếu chủ cậu cũng không phải là cái gì thiên kim chi tử Vạn kim chi tử vô cùng đơn giản Nếu như ngay tại giải đất giữa bảo Bình Châu cùng với bà Sa Châu này Thực sự xảy ra bất ngờ gì Thì sẽ có phiền toái thiên đại Thiếu niên bất đắc dĩ nói Liễu bà bà Ta đã trải qua quá nhiều lần lịch luyện Đừng có xem ta là chợ nhỏ chứ Lão ẩu cười mà không nói Chàng lịch luyện như là cực hình nguy hiểm này có lần nào không có một vị lão tổ tự mình nhìn chằm chằm. thật ra lần này xuất môn đi xa, từ ngay ngay châu đi một chuyến tới cầu lô châu, lại nam hạ bảo bình châu thần cáo tông thư viện quan hồ lâm vân khương thị cuối cùng tới lão long thành. sau lại tiếp tục nam hạ đổ bộ đồng diệp châu, phương bắc đồng diệp châu cùng phía nam ngọc khuê Tông đều đã bái vòng. thiếu chủ còn kém chút nữa là đi vào tòa vân quật phúc địa. một đường không gió không mưa, nhưng mà lão ầu thùy trung Không hiểu rõ Vì sao là một mình đảm nhiệm hỗ trợ cho thiếu chủ Có phải là quá mức qua loa hay không Một vị nguyên anh cảnh luyện khí sĩ Cảnh giới không tính là thấp Nhưng mà thân phận thiếu chủ quý giá loại nào Tựa như lần này gặp nạn ở Giao Long Câu Nếu đổi thành một vị kiếm tu ngọc phát cảnh hộ vệ Ở bên cạnh thiếu chủ Thiếu chủ không cần nhú bài một cái Lại càng không cần lo lắng hãi hùng Chỉ cần đứng bên bờ Xem lửa là được Ở ngoài một phòng ốc bình thường giữa sân núi quế hoa đảo có một lương đình nhỏ một cô gái xinh đẹp tuổi trẻ ngồi trong đó mặc áo ngắn váy dài bên hồng có buộc dài băng nàng đối mặt với trận kiếp nạn khó hiểu này tuy vẻ mặt giận dữ đối với lão Long Thành phạm gia kia sinh ra một bụng cơn tức nhưng vẫn là nhẫn nại nấu xong trà uống trà thu dọn từng món trà cụ lúc này mới bắt đầu cân nhắc đối sách nếu mà sau khi nàng nhìn thấy hình ảnh thấm thiết tên kiếm tù kim đan kia thân tử đạo tiêu nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy hình ảnh thảm thiết của tên kiếm tù kim đan kia thân tử đạo tiêu vẫn là có một chút chán ngán thất vọng quá nửa là tử cục khuôn mặt cô gái đầy vẻ u sầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn thì thảo tự nói không lý nào vận khí đã kém như vậy chứ ở lão long thành còn tự đoán cho mình một quẻ mới bỏ qua sơn hải quy lựa chọn quấy hoa đào theo lý thuyết là không sai Hẳn là tiện đường Vớt một hai bút cơ duyên mới đúng Sao có khả năng chết non nữa đấy Cô gái trẻ tuổi đứng lên Mỗi chân điểm một cái Đi lên đỉnh chóp lưng đỉnh Trên cao nhìn xuống Nhất thời tầm nhìn trống trải. Nàng nuốt nước miếng Từ tư thế từ từ biến thành ngồi xổm Ở trên nóc nhà Bắt đầu bấm đốt ngón tay Suy tính diễn biến Chẳng lẽ có cao nhân che giấu trong đó Hay là người phá cục diện chưa xuất hiện Tóm lại Tuyệt đối sẽ không là tử cục mới đúng Tuyệt đối không Cho phép ta tính cho ngươi một quẻ Phụ nhân có thể cùng màu vàng lão dao rằng co Thì ra ngươi chính là quế hoa đào Kỳ quái Người phá cục diện Vẫn không phải ngươi Lại nhìn thử vị thuyền phu đưa đò thâm tàng bất lộ này Ồ Lại là luyện khí sĩ từ nguyên anh cảnh Ngã trở về kim đan cảnh sao Đến này thương thế còn chưa khỏi hẳn Không hồ là lão hắn chèo thuyền có sự tích Nhưng mà ngươi Cũng không phá được cục diện Về phần thiếu niên nghe còn mới sinh Không sợ hồ kia Hay là thôi đi Gánh xào chút cũng bỏ đi thôi Còn uống rượu sao Rất thích khoe khoang Thực sự cho rằng mình là kiếm tiên thượng ngũ cảnh sao Ngốc trà buồn nói Nói như vậy Mẫu chốt phá cục chẳng lẽ là ở sơn thượng Có thần tiên khoanh tay đứng nhịn Chỉ chờ lão giao kia lơi lòng Sẽ có một cách trí mặc Theo như ta tính toán Thực sự có một vị cao nhân thế ngoại Cố ý cho đại khí cơ, Chỉ tiếc cũng không phải Cô gái hai tay vào đầu Hai má đỏ bừng Hiện như nàng có chút nôn nóng bất an Trong lúc nhất thời Châm cài giữa búi tóc nghiêng lệch Tóc đen rối loạn Chớ hoàng sợ Chớ hoàng sợ Sư phụ từng chứng miệng nói Bất cứ đại thế gì trong thiên hạ Trong đó Thùy Trung cất giấu một chữ nhất Diễn hóa vạn vật Chính là vị đạo tổ đó Cũng luôn luôn theo đuổi chữ này chân long kia là như thế Huyền cơ chân chính của Ly Châu Động Thiên Cũng như thế Kiếm khí trường thành vẫn là như thế Đều là như thế Lúc này đây khi cô gái trẻ tuổi tâm thần thất thủ Quế hoa tiểu nương kim túc của tiểu viện khuê mạch vừa lúc đi một bước quay đầu ba lần Quay đầu nhìn lại Thế được sư phụ nàng của mấy lão giao màu vàng Đối trọi hung hiệp thế đặc vị lão hắn chèo thuyền quá nửa chính là quế hoa đào kim đan tu sĩ kia đương nhiên còn nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đi về phía trước thiếu niên bồi kiếm chạy tới mang thêm phiền kim túc biết mình không nên oán hận vị thiếu niên đứng ra tương trợ kia nhưng mà không biết vì sao nỗi căm tức của nàng đối với thiếu niên này càng ngày càng nghiêm trọng giống như toàn bộ kiếp nạn hôm nay gặp phải đã phải quy tội cho người kia mới có thể khiến trong lòng nàng thoáng dễ chịu hơn một chút Kim Túc không muốn nghĩ nhiều Lại càng không ý thừa nhận Sợ dĩ thẹn quá thành giận như vậy Không phải là tên Trần Bình An khách dân ngoại hương kia Làm không tốt không đúng Mà hoàn toàn ngược lại Sự khư khư cố chấp quán Vô hình chung làm nổi bật hơn Nỗi khiếp nhược nao núng của nàng Nàng thậm chí ngay cả dũng khí ở bên cạnh sư phụ bên người Thầy trò sống vai đứng cũng không có Giữa làn danh sinh tử Có người ham sống mà sợ chết Xem xét thời thế Tị nạn né giờ. Có người xá sinh mà thù nghĩa, nghênh khó mà lên, cầu sống trong chết. Đối với người trẻ tuổi mới vừa khởi bức trường sinh đạo lộ ở dưới chân mà nói, một cái chưa chắc sai, một cái chưa chắc đúng. Mặt biển bên ngoài quế hoa đảo, hai chiếc thuyền con rừng động song song. Lão hắn trèo thuyền bài lần khuyên bảo không có kết quả. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm, thực sự không muốn trơ mắt nhìn thiếu niên này chết như thế. Nên có chút cảm tức Cả giận Nếu quế phụ nhân đã nói Lão giao lợi hại Ngươi còn ở chỗ này làm cái gì Hồ nháo Phụ nhân cười khổ nói Thần rơi vào trùng trùng bao vây Chưa cá chết rách lưới Thực ra không có cơ hội gì Lão hán đột nhiên thấp giọng nói Quế phụ nhân Ngươi phải sống sót Phạm ra Phụ nhân đắc đầu Ý ta đã quyết Nàng quay đầu nhìn về phía thiếu niên Ôn nhu hỏi Trần Bình An Đạo phù đó thực sự rất quan trọng sao Trần Bình An gật mạnh đầu Phụ nhân hít một hơi Dù sao việc đã đến nước này Còn có thể như thế nào Lão giào kia quyết tâm không niệm tình cảm Khắp nơi lấy hai chữ quy củ áp chế ta Sự việc xảy ra vô thường tất có yêu Nếu Trần Bình An ngươi nguyện ý làm chút việc Vậy làm đi hai người bọn ta giúp người kéo dài một chút thời gian vẫn là không khó trần minh an lập tức ngồi ở bên trong thuyền nhỏ đưa lưng về dao long màu vàng tâm ý tương liên cùng phi kiếm mười lăm thân là phương thốn vật từ trong tay áo trượt ra một chiếc lá chất liệu màu xanh giống như là một trang sách bị xé ra từ một bộ sách thánh hiền nào đó trần minh an tay trái cầm cây bút điều tuyết chùy nhẹ nhàng một hơi nhưng mà thời điểm thân bút lông hạ bút hữu thần hướng về phía lá bùa kia trần bình an trong lòng rung động không thôi ngòi bút giống như là trời đang rơi tuyết người đi đường hai chân ám sâu trong tuyết động nửa bước khó rời một hơi chân khí thuần túy vũ phù của trần bình an trực tiếp bị đứt đoạn tại đây trước kia mấy lần viết bảo tháp trấn yêu phù chất liệu màu vàng cùng với dương khí thiêu đăng phù trần bình an chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này trần bình an ngược lại sinh ra ngạc nhiên lẫn mừng vui tình nguyện thân thủ nội thương chấn động thần hồn trẻ mình ăn vẫn như cũ mạnh mẽ đè lên một hơi tần khí cánh tay chầm xuống ngòi bút tiểu tuyết trùy không dừng rời bị phía lá bùa trong trang sách kiệp người có thể làm chút gì đó nhưng mà phải cam đoan sẽ không khiến thế cục trở nên tệ hơn trước đó ở ngôi chùa miếu sách nát hoàng đình quốc những nữ nhân giang hồ trẻ tuổi tiên y nặng nộ mã vì trong lòng họ sục sôi nhiệt tình hành hiệp trượng nghĩa thiếu chút nữa hỏng đại sự của nhóm luyện khí sĩ chính đạo Thiếu chút nữa để cho Sơn Giã Hồ yêu quấy phá nhiều năm kia, nhân cơ hội mà đào thoát. Đây là vết xe đổ, có lòng tốt, lại biến thành chuyện xấu. Nếu có thể cam đoan điều kiện tiên quyết này, Trần Minh an cảm thấy mình nhất định phải làm một chút gì đó. Ở thành Hoàng Miếu, In Chi, quận Thải Y Quốc, con gái quận thủ cô gái tay chân có buộc chuông bạc kia cũng là ra tay tương trợ Bởi vì nàng hành động đúng mực, mỗi lần ra tay tương trợ cũng là vừa đủ khả năng của nàng. Có khả năng giúp Trần Bình An thích hợp chia sẻ áp lực Điều này rất tốt Cùng là độ thuyền Một con thuyền là Quế Hoa Đảo Lão Long Thành Một con thuyền là Côn Thuyền Đả Tiếu Xuân Quế Hoa Đảo này Là gia nghiệp mà người bạn tốt phạm nhị quán Kế thừa sau khi đến tuổi cập Quạt Mà trước Côn Thuyền kia Từng có hai cô gái sớm chiều ở chung Tên là Xuân Thủy Thu Thực Đều là những cô nương rất tốt Trần Bình An vẫn cho rằng bọn họ còn trẻ tuổi như vậy Mặc kệ là vài năm mấy chục năm sau Mặc kệ là cách thiên sơn vạn thủy Sau khi ly biệt Sẽ luôn có ngày gặp lại Trần Bình An không ngừng tăng thêm lực đạo Năm ngón tay cùng cánh tay hô hấp phun nạp cùng kiếm khí 18 đỉnh Tấn mãnh lưu chuyển Một hơi chân khí thuần túy này Ở trong cơ thể thế như là trẻ che Vừa nhanh vừa ổn Khí ổn thì thần định Thần định thì phù linh Sẽ đến cùng nhớ lại năm xưa Nung gốm kéo vui Cũng là một chuyện cần ổn Tâm ổn Mới có thể thù ổn Mũi bút tiêu tuyết trùy Rốt cuộc cũng chậm rãi chạm đến lá bùa màu xanh Từ một quang điểm nhỏ nhoi Nháy mắt tạc vỡ ra Đúng là như trên biển Có trăng sáng Trần Bình Anh thờ ơ đối với điều này Tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào trong đạo tràm khóa phủ kia. Muốn ở trên lá bùa màu xanh Viết đủ tám chữ Tác thậm vụ thậm Vũ sư sắc lệnh Giờ khắc này thiếu niên ngồi xếp bằng trong thuyền nhỏ hồn nhiên quên mình đối với một trang sách cổ xưa trần mình ăn cầm trong tay bút lông không giống như là cái gì thuần túy bố phù cũng không giống như là cái gì kiếm khách mà như là người đọc sách đang chép sách tự viết giữa sơn thủy đạo phù này thành hay là không họa xong rồi nói tựa như là hám sơn quyền kia quyền pháp đến cùng cao hay là không cao trước tiền luyện xong 100 vạn lần rồi sẽ biết hôm nay nếu không làm chút việc gì Trần Bình An cảm thấy thực có lỗi với việc mình luyện quyền Học kiếm, uống rượu Quen biết nhiều người như vậy Lần đầu tiên Trần Bình An đề bút họa phù Nhận được tín hiệu của Lão Giao Màu Vàng Giao Long Cầu cũng đã có động tác Hơn nữa cũng là rung dùng, dùng toàn bộ lực Sư tử vô thỏ Hơn trăm ngàn con thuộc loài giống Giao Long Ẩn núp tại khe rãnh này Cùng đất bền nguyên bản cao ngất nơi không trung, Cùng nhau dồn hướng quế hoa đảo Duy chỉ có phương hướng Lão Giao Màu Vàng chiếm cứ kia. Có vẻ như là phá lệ bình tĩnh Lão hắn chèo thuyền Cầm long vương lâu trong tay Để xuống dưới chân Sinh tử của một ấu dao Đã không liên quan đến đại cục Lão hắn nước mắt nhìn thiếu niên bối kiếm Đưa lưng về phía mình Cả người tự như là bao phủ Bên trong ánh trăng tố khít Một người một bút Một lá bùa Hoàn toàn hòa vào thân thể Tự như là một tòa tiểu thiên địa Ở bên trong vương trưởng Lão hắn trong lòng tán thường một tiếng Tiểu thử kia thực ra có chút đại khí tượng Tuy cùng là cảnh giới cao thấp, tu vi sâu cạn quan hệ không lớn. Nhưng mà hà lão hắn chèo thuyền, tự nhận thời điểm mình trẻ tuổi, không có phần khí độ này. Lão Hán rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói. Quế phụ nhân, quế hoa đào sắp gặp nguy. Trần Bình An cùng đạo phụ này, tạm thời cứ giao cho ta đến bảo hộ. Quế phụ nhân chỉ cần để ý tọa chấn độ thuyền, lại để cho mã trí cùng vài vị quản sự, nhanh chóng giải thích cho toàn bộ khách nhân sơn thượng hiểu rõ lợi hại chớ có tiếp tục che đậy tu vi toàn bộ ân oán tư nhân cùng với thù lao và bồi thường chờ quế hoa đào vượt qua kiếp nạn dài rồi bàn tiếp lão giao lần này ra tay rất là cổ quái hơn nữa xem thủ đoạn nó đánh chết tên kiếm tu kim đàn kia hoặc là đã phá cảnh Tể thần trên ngũ cảnh hoặc là đã có người giao long câu âm thầm bài trận biến nơi đây thành tồn tại cùng loại với học cung thư viện nho ra nói không chừng là một vị cao nhân bàng môn tả đạo nào đó đã nhìn chúng cái khối phi địa này mới khiến cho lão giáo có cơ sở khiêu chiến của với bà Sa Châu nho ra thánh nhân có thể bất luận là ngọc phát cảnh hay là một vị ngụy thánh một khi nó toàn được ra tay không có ta ở đây một người người rất khó ứng phó Quế Phương Nhân có chút do dự không vội vàng chạy tới Quế Hoa Đào thậm chí cố ý giảm tốc độ nói chuyện trong lúc cân nhắc lợi hại giữa kiếp sống tu đạo dài dòng Quế Vô Nhân Biết đặt mình bên trong khốn cảnh, hờ xung quanh mở mịt, làm mười sự kiện, trăm sự kiện, cũng không như làm cho đúng một sự kiện. Ba mặt nước biển như là vỡ đê, đập hướng chiếc độ thuyền nơi đáy bát. Trên quế hoa đảo, trừ chu tổ tông, quế thụ nơi đỉnh núi, còn lại hơn một ngàn quế thụ, đồng thời lá rụng rào rào, từng mảng từng mảng lá rụng, không đợi rơi xuống đất, đã cùng nhau bay về phía công trung, không hề là lộn xộn sau khi lá quế lục tục huyền đình giữa không trung hình thành một nửa vòng tròn che kín quế hoa đào sau đó lá quế nháy mắt đốt thành tro tàn tan thành mấy khói chỉ để lại một luồng linh khí xanh biếc ở tại chỗ ngưng tụ thành một viên cầu nhỏ rỡ linh cầu lá quế lớn cỡ hạt dẻ rừng lan tràn khắp bốn phía từng sợi u lục đen sen vào nhau nước biển mãnh liệt độ thuyền như là một chiếc thuyền con Lá quế ẩn trước linh khí liên kết lẫn nhau, giống như là người chèo thuyền dùng sức quăng ra một cây lưới lớn, chỉ là lần quăng lưới này, không để bắt cá, chỉ để che mưa. Khi nước biển đánh lên phía trên chiếc lưới lớn, hoa sóng kích động, nhưng mà không có một giọt nước nào thầm thấu qua lưới, rơi xuống quế hoa đảo. Độ thuyền chỉ là hơi hơi lay động. Hơn nữa, là sau khi tổ tông quế thụ bày biện ra tư thái, cành lá cấp tốc sinh trường huyền diệu, mặt đất nơi đỉnh núi dạ đất, xuất hiện đông đảo khe rãnh lộ ra rễ cây uốn lượn của cây quế thủ cả tòa quế hoa đào theo đó bắt đầu chậm rãi bay lên như là nó chuẩn bị đón đỡ được nước biển đánh vào nhẹ nhàng phòng ngự mạnh mẽ thoát ly giao long cầu rất nhiều thủy cầu trán mọc sừng thế dùng phòng liều chết hung hãn nhất từng con từng con rơi trên tâm lưới lấy móng vuốt sắc bén sẽ rách đại trận lá quế hoặc là dùng đầu va chạm loại thủy cầu này Xem như là thành viên huân quý trong các loại giống rào lòng Quan hệ tương đối thân cận với Trần Long Trường Quản Ngũ Hồ tứ hải sớm nhất So với những loài thuộc xà lý Cách biệt một trời Chẳng qua hơn một chữ thủy So với loài được gọi chỉ có một chữ cầu Vốn là hoàng thân quốc thích Danh xứng với thực này Còn hơi kém hơn một tầng Thủy cầu là trùng loại thượng cổ đại cầu Cùng với thanh xà trong biển giao cố mà thành Cho nên Cũng được xưng là thanh cầu Cùng Bạch Ly yêu thích ẩn thân nơi hùng sơn trùng điệp một ở biển sâu một ở lục địa thường xuyên xuất hiện trong văn chương của nhân văn nhân thi sĩ lại là khách quen của thơ du tiên các hậu duệ giao long theo đuôi sau đó hùng hãn va chạm với chiếc lưới lớn còn thi triển thủy thuật thần thông thiên phú dị bẩm, từng con từng con lôi quấn nước biển vạn quân cùng nhau đánh sâu vào chiếc võng lão hắn chèo thuyền thêm một màn như vậy đau lòng không thôi cái này chính là quế vô nhân liều mạng một thân đạo hạnh địa tiên không dễ gì có được mặc cho căn bản nguyên khí chân thân bị hao tồn kịch liệt vì mọi người giành lấy một đường sinh cơ mã chí đang ở trên đảo hẳn là đã, đã thương lượng cùng khách nhân cũng không biết là có thể khiến cho mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau đoàn kết vượt qua cửa ải khó khăn này hay không thời khắc trần bình an kiệt lực viết tấm chàm khóa phủ kia lão rào màu vàng trừ việc ra lệnh để cho giao long câu một hơi hăng hái công phá quế hoa đảo Thì bản thân nó cũng không có ý giả tài Chỉ là hơi cân nhắc lay động thân hình kim lân trăm trưởng Chậm rãi bơi bên cạnh nước biển trong suốt Cuối cùng từ trong gợn sóng Đi ra một vị lão nhân Mặc trường bào màu vàng uy nghiêm Hai hàng lông mày thật dài rủ xuống đến trước ngực Hắn lăng không đi về phía trước Lão già hóa thành hình người này Không ngó ngàng gì đến quế phu nhân Phân tâm khống chế quế hoa đảo Đến ngay cả sinh từ cửa ấu dao, Lão già kim bào cũng thở ơ hắn tự như là một vị khách ở trên núi đang chậm rãi đi xuống trần núi trên cao nhìn xuống quan sát hai chiếc thuyền cùng với ba người ở dưới chân núi lão giào nhìn phía bóng lưng thiếu nhìn bước chân không ngừng mỉm cười nói tiểu tử kia động tay động chân trên đà long cao, tự tiện viết chàm khóa phủ ta chỉ nghĩ người trà vô chi để cho người lén nút tàng chữ hài thành phi kiếm nhưng mà nếu được một tấc mà lại muốn tiến một thước lão hắn chèo thuyền khống chế chiếc thuyền nhỏ che cho trần bình an một mình ở trên thuyền phía sau ngựa đầu nhìn phía lão xúc sinh tính tình đại biến kìa, cười nào nói được một tấc để muốn tiến một thước là như thế nào chả đã nghển cổ ra chịu chết mong kiểu chết thoải mái hơn sao cầu đám nghiệp xúc các ngươi nuốt nguyên ngon đừng có cắn xé nhâm nham lão giào liếc xéo nhìn lão hắn chèo thuyền cười nói các người đã xài quy củ chết thì phải chết về phần chết kiểu nào như thế nào thật ra không quan trọng người đã quên hôn phách các người sau khi chết Nếu như từng chút, từng chút một Bị thù hạ của ta kéo tơ lột kén Làm thành mấy chục ngọn nến chiếu sáng Sau khi mồi lửa Đặt ở chỗ sâu nhất rào lòng cầu Chịu đựng nỗi khổ âm lãnh Phần tội này có thể sánh bằng ngũ mã phanh thầy Thiên đao vạn quả Nơi pháp trường nhân gian Càng thêm nhân gian Nhất là loại lão tu sĩ kim đan như người Đạo hạnh càng cao Hương nến sẽ có phẩm tướng càng cao Nói tới đây Kim Bảo lão dao thở dài Dừng thân hình Một tay che chắp sau lưng Một tay song chỉ vuốt vuốt hàng lông mày dài Màu vàng Đang rủ xuống trước ngực Bất đắc dĩ nói tiểu tử kia Ta cùng với người trèo đò phạm ra Đã giúp người kéo dài lâu như vậy Một tấm vũ sư sắc lệnh Chàm quá phù mà thôi Còn chưa có họa xong Là đệ tử đạo gia phù lục phái Hôm nay càng ngày càng không đến việc sao Hay là bản thân ngươi học vệ không tinh, Không đủ bà lĩnh vẽ bùa hay là phù lục uy lực quá lớn, lá bùa quá mức trần quý làm hại ngươi hạ bút không được chân chu. Không sao, ta đã rất nhiều năm không kiến thức cùng lĩnh giáo tràm khóa phù, rất hoài niệm, cho nên chút thời gian ấy còn có thể chờ được thiếu niên lăng, cứ từ từ mà làm, đừng vội. Quế phụ nhân ai thán một tiếng. Lão hắn chèo thuyền cũng là tâm cảnh không khác biệt mấy. Đây là chỗ khủng bố của thánh nhân quản hạt một phương thiên địa. Giống như là nho thánh tọa trấn học cung thư viện chân quân thân ở đạo quan la hắn tọa trấn chùa miếu Võ thánh quản hạt sa trường Quế vụ nhân sắc mặt tái nhợt Tàn khốc nói Hành hung bạo ngược như thế Người không sợ bà sa châu nho ra thánh nhân trách hỏi ngươi sao Lão giàu ánh mắt thương hại nói Quế vụ nhân Người không nên sống ở lão long thành như vậy Một nơi rách nát như vậy Mùa dây buộc mình mà thôi Nhiều năm tầm thường vô vị thế kia không để ý đến chuyện bên ngoài nơi nào hiểu được dưới đại thế thuận giả xương nghịch giả vọng quế phu nhân ta ước mơ chân thân của ngươi rất nhiều năm nếu mà niệm tình ngươi xuất thân không tầm thường ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng quy thuật ta đồng tâm hiệp lực cùng với giao long câu hoàn thành nghiệp lớn như thế nào quế phu nhân cười lạnh nói thật có biết nếu nhỏ ra thánh nhân ở đây ngươi còn dám nói ẩu nói ta hay không đừng nói thánh nhân chỉ sợ chỉ là một vị quân tử cũng đủ cho người nơm nớp lo sợ mất thôi lão nhân kim bào lắc đầu cười bây giờ đã khác xưa rồi cho nên ta mới nói quế phù nhân ngươi nhãn giới quá hẹp mà thôi đạo bất đồng bất tương vì miêu sau khi ăn luôn ngươi ta sẽ có thể thuận thế tẽ thân ngọc phát cảnh đến lúc đó cho dù là toán âm trần thị nho gia thái nhân nơi rời khỏi thư viện tới đây trách hỏi thì có thể làm gì được ta Lão Nhân nhếch miệng cười, ý cười nồng đậm. Biết người còn chưa từ bỏ ý định, cho rằng lúc nãy ta cố lộng huyền hư, còn mang lòng cầu may. Nếu để cho thiếu niên kia họa ra đạo tràm khóa phù kia, để dọa toàn bộ giống loài dao long trừ ta ra. Ngươi à, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, bây giờ còn cảm thấy ta đang phô trương thành thế nữa không? Lão Nhân bước ra một bước, nháy mắt đi tới cách chiếc thuyền nhỏ Trần Minh An đang cưỡi hơn 10 trường trần bình an tựa như là lão tăng nhập định, không hỏi thế sự chỉ chậm rãi vẽ buộc quế phụ nhân cùng lão hắn từ chèo thuyền đồng thời hành động nàng ném ra một nhánh cây hoa quế rơi ở đầu thuyền trước thuyền con phụ nhân mặc niệm một câu kết cằn y thành thiệt cành quế nháy mắt sinh trường thành một gốc cây quế nhỏ cành lá che phủ nở ra từng chùm hoa quế vàng ong ánh Mùi thơm nước mũi cây quế cao tới một trượng thụ ấm bao trùm đến trần bình an Lão hắn lại hai tay nhanh chóng, bấm tay niệm thần chú. Mặc tụ chú ngữ, một cước nặng nề, dẫm lên con thuyền nhỏ hắn đang đứng. Lòng bàn tay, hai tay giữ thăng bằng, mười ngón tay đan vào nhau, từ giữa khe hờ, nở rộ ánh sáng chói lòa. Lão hắn trèo thuyền một tay ngón tay cái để ở ngực, một tay ngón út, chỉ hướng lão dao màu vàng. Sau khi lão hắn, bấm tay niệm thần chú, còn ánh lửa đỏ tươi, quanh quần toàn thân, giống như là một vị thiên quan thần linh, thần khoác hồng bào. Cái trán cho kín là chữ triện màu đỏ tươi, Phẫn nộ quát. Kim ô trấn sĩ, Hòa thân trừ thủy Mặt biển từ chiếc thuyền nhỏ, Dưới chân lão hắn, Đến lão nhân kim bào, Giống như là nước sôi trong chảo nóng, Hơi nước hôi hồi. Sau khi từ bên trong bay ra rất nhiều ô nha màu vàng, Chúng nó đã kéo theo từng đạo, Từng đạo hòa diễm quần cuộn Bay nhanh, đánh về phía lão rào. Nhưng mà lão rào kim bào chỉ là theo tay, Vung tay áo lên. Lôi từ nước biển, hai bên cạnh người của con thương long bích thủy, cùng bầy kim ô va chạm với nhau. Mấy chục kim ô nháy mắt, bị hai con thương long già nua, cắn nuốt hầu như không còn. tuy thương long bích thủy đã nò nề, trong bụng thi thoảng lóe ra ánh lửa. Cuối cùng, đồng quy vũ tật thân hình vỡ vụn quay về phía biển lớn. Nhưng mà lão hắn tay bấm phóc quyết, ra tay tấn mãnh có thể nói là thanh thế mình mông quần quần, so với lão rào kim bảo nhẹ nhàng bâng cua, phần rõ cao thấp, cách biệt thật lớn. Lão giàu kim bào cười nhạo nói Hòa thần sao Loại thượng cổ thần linh này Phức tạp lắm Hơn nữa Bởi vì một chuyện tai họa thiên đại Thần linh kế thừa đại thần thông này Thường thường danh bất chính ngôn không thuận So với thủy bộ chính thần Từ trước truyền thừa Rất được thiên đế để trọng thực sự là không đáng giá nhắc tới Một kim đan nho nhỏ như ngươi Chỉ sợ căn bản không biết bốn chữ hòa thần trừ thủy Bản thân chính là đáng sợ sệt sao Vị hòa thần sớm nhất kia đã từng nói là muốn nấu sôi tứ hải, thiêu sạch ngũ hồ, làm mê mù thiên thượng, hòa bộ thần linh đời sau cũng chỉ dám nói trừ thủy. cái gì thủy? đại giang hà là nước, khe nước nho nhỏ là nước, nấu nước rồi pha trà uống không được sao? lão hắn lần này một đạo pháp quyết bị lão già kim bảo thoải mái phá vỡ cũng không đổi giận, trong lúc người sau nói liên miên những lời sai rằng lại đổi một quyết, hai tay nắm tay trùng trùng đánh vào một chỗ hai chân bước ra tạo thành độc môn cương bộ không thấy hình tượng hỏa bộ thiên quan trước đó trợn mắt nhìn nhau có dùng nhàn của hộ pháp lực sĩ bốn phía lão hắn có từng viên từng viên lôi châu quanh quần vần quanh lượn vòng lão hắn cuối cùng tách ra hai đấm một quyền gõ mạnh từ trước ngực tới bụng liên tiếp ba gái ba tòa khí phủ linh khí kích động không thôi một quyền khác khôi phục bàn tay lòng bàn tay hướng bầu trời kinh chập cổ phúc lôi trạch động khai tính ngã xác định đại thiên thi phản bầu trời xanh vạn dặm không mây không không xuất hiện một cơn lốc xoáy điện thiểm lôi minh thật lớn một đạo lôi điện tuyết trắng đột ngột xuất hiện ở không trung biến chuyển vài lần bổ về phía đỉnh đầu lão giao kim bảo kìa lão giao kim bảo thân hình lập tức biến mất không thấy nhưng mà đạo lôi điện phách không vẫn chưa vì vậy mà tiêu tán trực tiếp xuyên thấu nước biển sau khi rơi vào chỗ sâu trong giao long câu bắn ngược ra chiếu dọ một vùng đáy biển tuyết trắng xóa các giống loài dao long giấu ở đáy biển bọn nó không tham dự lần bao vây tiễu trường này sau khi bị đạo lôi pháp này quấy nhiễu toàn bộ theo bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng lôi điện rời khỏi mặt biển bay về phía một chỗ lão giàu kim bảo hiện ra chân thần đối mắt lôi điện không có hợp lẽ thường này lão giàu tự nhiên là rốt cục có chút bực tức lần này không có thần thái thanh thản như lúc trước cũng không tiếp tục trốn tránh đứng tại chỗ khẽ nhíu mày xong chỉ khép lại lần lượt kẹp lên một hàng lông mày dài màu vàng nhanh chóng nuốt qua đầu ngón tay trượt ra hai vạn kiếm quang màu vàng ước chừng ba vạn thức dài bằng lợi kiếm thế gian một kiếm ngành hướng đạo lôi điện kia một kiếm đâm thẳng lốc xoáy tương thông của một tòa tiểu lôi trạch trên đỉnh đầu kia hai kiếm trường nguy của lão giao kim bảo đều thành công cùng lôi lôi điện và lốc xoáy ngọc đá cùng vỡ ở hai nơi mặt biển cùng với trời cao tạc liệt và ánh sáng chói giỏi lão hắn chèo thuyền không hồn là kim đan khách hiếm hoi từng tự mình hội qua phong cảnh địa tiên thủ đoạn ồn ùn không dứt đột ngột từ mặt đất nhô lên vươn ra một vai đưa tay nắm chặt cầm một trượng bát xà mâu ánh bạc chói mắt đâm thẳng vào lão kim bảo nghiệt xúc nhận lại cái chất đi lão rào kim bảo nhếch miệng lại biến mất một câu này của lão hắn chèo thuyền thế đi vẫn chưa chút yếu ớt ngược lại tăng thêm được đạo chỗ mâu tiêm Lại xuất hiện một trận gợn sóng màu đen. Màu tiềm tuyết trắng không có gì ngưng trẻ. Tròn mâu thế như trẻ che như là đũa vào nước. Xuất hiện nghiêng lệch, chết đi về thị giác. À, mình xin ngừng tập này đây mọi người. Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.